các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net niệm niệm niệm được cầm cái nhánh rau đó đánh vào người bà chín. dù đánh tới đâu bà chín lên la tới đó đánh không có mạnh đánh đánh nhẹ nhẹ gì thôi mà bà la giống như bị đánh mà rơi cá đuối gì đó đau đớn lắm bà rú lên bà la tao giết tội bảy tao mà thoát được là tao xé xác tội bảy bà cứ la như vậy rồi bà hét một lúc sau thì mọi thứ im lặng hết. Vị sư nói xong rồi lo mai táng cho bà đi. Nói xong vị sư im lặng và bỏ đi luôn. Lúc đó thì trước mắt mọi người không phải là bà chính nữa mà là một cái xác chết gần như thịt đó nó muốn rớt. À, nó muốn rớt xuống giường. Mùi á, hôi thối nồng nặc. Ai mà Ngửi vô cũng ói, thiếu điều ói tới mật xanh luôn. Sau đó thì đám tang của bà Chính cũng được tiến hành. Nói thiệt thì cũng không có ai đau đớn gì nữa hết. Tại vì ai cũng biết là bà Chính đã chết từ lâu rồi. Chỉ có con quỷ nó nhập vô, nó hành sát của bà thôi. Phải nói bà, bà Chính mà chết coi như bà được giải thoát. Thì sau đó mọi người cũng đem chôn bà Chính ở sát mộ của ông Chính, coi như... Bà Chính được siêu thoát từ đó. Rồi thì thời gian cũng trôi qua. Tôi vẫn thường hay bị ám ảnh những chuyện của bà Chính. Rồi nó dần dần cũng quên lãng đi thôi. Rồi tôi được nghỉ hè. Lúc đó thì mẹ tôi gọi cho ngoại nói là mẹ tôi sẽ rước anh em tôi lên Sài Gòn chơi với cha mẹ. Rồi khi nào vô học sẽ cho dạy học tiếp Thế là tụi tôi được lên Sài Gòn chơi trong mấy tháng hè Ôi cha phải nói tôi với nhỏ em mừng vô cùng Lo thu xếp đồ đạc để rồi sáng mai phải dậy sớm để lên xe đò Nói thiệt nha Lần đầu tiên mà được đi Sài Gòn Tôi nôn nắm, nóng lắm tôi không có ngủ được Cứ loay hoay thử tới thử lui mấy cái bộ đồ Lúc đó ngoại thấy vậy mới la Thôi ngủ đi ông Mai lên xe mà ngủ gà ngủ gục là ăn đòn đó nha. Tôi nghe ông ngoại nói vậy tôi liền chui vào mùng để mà ngủ. Đến sáng khoảng 4 giờ thì ngoại kêu dậy chuẩn bị đồ đạc để mà 5 giờ rưỡi lên xe. Tôi đi rửa mặt xong thay bộ đồ mới vào ngồi đợi xe. Thì lúc đó ngoại kêu chạy lên tiệm tạp quá cách nhà khoảng, khoảng 500 thước thôi. Mua cái bịch khăn giấy để lên xe có gì mà dùng thế là tôi lật đật tôi chạy đi mua liền khi vừa mới bước ra khỏi nhà thì tự nhiên tôi rùng mình một cái cái rùng mình cái lạnh này có lẽ do cái lạnh của sương sớm. lúc đó gần năm giờ rồi mà trời vẫn còn tối đen như mực rồi tánh tôi cũng sợ ma nữa cho nên nó cũng ớn ớn thì trên đường tôi đi một đoạn vô tình tôi nhìn sang có cái bụi mía trọng bên đường á tôi thấy có người đàn ông nằm ngay trong cái bụi mía đó Tôi nghĩ chắc cái ông này say rượu, không có về nhà nổi, nên nằm tạm đó ngủ thôi. Thế là tôi đi ngang qua ông ta, rồi tôi quẹo vô tiệm tạp hóa tôi mua cái khăn giấy, tôi quay trở về. Lúc mà trên đường về, tôi cũng nhìn vô cái bụi mía đó thì tôi thấy ổng vẫn nằm đó. Tôi nghĩ thôi, bây giờ mình đâu có giúp gì được, mình phải tranh thủ về, chứ về trễ thì ngoại sẽ la. Thì tôi tôi không có để ý tôi ổng nữa tôi lo đi về nhà thì mới bước được mấy bước thì tôi nghe tiếng la lên ê thằng kia ui cha tôi giật mình tôi quay lại coi qua ai thì tôi không thấy ai hết thôi tôi lại tiếp tục đi về nhà tôi mới vừa quay đi định đi về nhà mới có bước được một vài bước thì tự nhiên nguyên một cái nắm cát không biết ai đó liền thẳng vô người tôi giống như đứng gần mà luyện một cái rào như vậy ui cha người tôi đầy cát hết Lúc đó da gà, da cóc tôi nổi hết luôn. Tôi, tôi bỏ chạy bán mạng về nhà luôn chứ không có đi nữa. Về tới nhà, bị ngoại chửi cho một trận. Nhìn tôi quần áo cát không ngoại chửi. Mày đi đứng cái kiểu gì mà đầu cổ quần áo cát đất không vậy? Tôi lúc đó sợ lắm nhưng mà tôi không có dám kể cho ngoại nghe. Thôi im lặng vào tắm rửa thay đồ lại sáng tám giờ hôm đó tôi đã có mặt tại Sài Gòn. cái người mà đưa anh em tôi đi đó là bà ngoại, còn ông ngoại thì phải ở nhà để coi nhà. tôi đang ngồi ăn sáng với bà ngoại thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện